Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngã xuống nghe rôm rốt Thằng Đống nằm mọt sát đất để trái khuất thân hình Ông Nam Tử cũng bắt trước thằng Đống cố bắt trước xem họ làm cho gì Theo sự suy luận của ông thì chuyện kho vàng chưa đến nỗi hoang đường Ở đất cao ráo này rất có thể là nền của một ngôi chùa xưa bằng cớ là còn một cây thị cao lớn mọc giữa gỏ đất quả là cây thị do người xưa trồng để lại Cây thị ít khi mọc hoang và chờ chọi giữa nơi đồng không mông quạnh. Cây mọc không sung sức cho lắm vì đất quá xấu, có khi là mọc trên đá cũng không biết chừng. Hai người nọ đến gần gốc cây thị, chưa kịp ông nam tử đã lo sợ rồi gặp họ, làm sao ông trả lời? Đành rằng người đời muôn sự của chung, nhưng rình rập là hành động tiểu nhân và hèn hạ. Ông nắm tay thằng đống, nhưng nó day lại với nụ cười tay lầm dấu như khuyên ông nam tử nên nằm mọt sát mặt đất. Người thứ nhất nói: "Gặp rồi, đây là đền xưa, còn mấy cây cột rành rành ra đây." Người thứ nhì chửi đồng vài tiếng: "Hay là tụi nó đào đất lấy vàng hết đi rồi, cái thằng cha ở xóm sóc xoài coi vậy mà nguy hiểm lắm, mình mướn người đào thử, khi tụi con nít chân trâu dưới quá xứ khác. Mặc kệ, tôi nghe chắc chắn rằng cái mỏ bằng vàng xuất hiện ngay tại gốc tị." Người kia trả lời: Núi lão vừa vừa nó, tại sao người ở trên núi không xuống đây mà đào? Họ ngu dại gì để cho người xa xứ tới chi của? Tới đây để cãi nhau sao chứ? Người núi ba thê quá mê tín dị đoan, họ không dám lục lọi vì sợ kiếp sau đầu thai không được. Đào vàng là ăn cắp của trời phạt. Mình thử chặt một khúc gỗ này xem sao. Lạ quá, cái gì thịt đen thui mà sao lại cứng như sắt? Nếu thần thánh không của phạt thì ngày mai mình trở lại đây. Hai người nọ bèn hưa búa hưa rau mà chém vô gốc cây nghe bùm bốp. Năm trong lùm sậy ông nam tử thích chí vô cùng vì chuyến đi này thật hữu ích. Người này đúng là bọn người đậu ghè ở dưới bến. Đêm rồi, họ nói chuyện thật tinh, hay là họ cố công đóng kịch để gai bẫy? Biết đâu họ muốn thử thách oai lực của thần thánh trước khi họ mướn nhân công đào đất lúc ban đêm. Có thể họ biết ông nam đang rảnh Nhưng họ đã mang theo nào sao nào múa. Trước khi đến đây, khi ông tới gặp thằng Dống thì họ ở trên núi, chẳng lẽ thằng Dống ăn tiền của họ rồi ra lệnh cho thằng bé nào đó lên núi báo tin cho họ tới đây để giả vờ cho ông lạc hướng. Đốt lửa giờ sau hai người nọ trở về, thằng Dống đứng dậy nắm tay ông Năm mà kéo mạnh. Ông Năm thấy họ đang vác trên vai hai khúc cây đen đúa, đúng là hai khúc cột nhà xưa trên gò. Thằng Đống nói, mấy thằng đó làm chuyện khùng điên, ra rồi mà còn ngu dại. Ông Năm mới hỏi, sao lại như vậy? Thì hồi xưa ở đây có chùa, có miếu, điều đó thiên hạ đều biết. Chặt hai khúc cột đó làm gì cho thiên hạ ghét. Tôi nói sứ này là sứ của tôi, ai làm gì thì cho tôi biết. Còn Nít Trăn Châu là con cháu vua thần nông mà. Phải không có ông thì tôi đã cho Châu rượt tụi nó một ven, Châu chém cho lòi ruột. Bỗng dưng ông nam tử này ra một quyết định táo bạo, thay vì trở về sóc xoài, ông muốn ở lại đây một đêm để theo dõi hành động của hai bên. Đúng là bọn chúng bốn trí rắn rảng để khiêu khích làm hại ông. Dù sao đi nữa, bọn chúng cũng biết ông đang có mặt tại go đất này, chạy trốn là hèn nhát. Ông thở dài bóp trán để nhớ kỹ mặt hai tên nọ. Bốn năm trôi qua, Từ khi ông tới trở sóc xoài để làm nghề buôn bán, ông chưa lừa gạt ai số tiền nào quá lớn, chưa phá hoại gia trang của ai cả. Tư Hỷ và Lục Tre là hai người đã ôm ấp giấc mộng trở thành bá hộ, nếu may ra tìm được kho vàng quy quán ở Châu Đốc. Trước đây 2 năm, họ đã đi tận Tà Keo bên Cao Miên để mua bò. Chuyến đi chuyến về, bọn họ đều ghé núi Ba Thê Ngay nhiều ông lão bàn chuyện tìm vàng, họ đã làm quen với bọn trẻ Trân Châu, ngắm nghía mấy cái gò đất khá cao chung quanh núi. Họ bàn cãi với nhau đi đến kết luận rằng đó là những gò nhân tạo. Còn đất thiên nhiên luôn luôn có cát, có đá, trái lại nơi đây chỉ là đất bùn và là gạch. Lũ Trân Châu thì bình thản vui đùa, bảo rằng không thấy có món gì quý giá khác thường, trừ mấy cây cột đen đúa cứng như sắt gần bên cây thị coi cọc. Chuyến này họ muốn làm ăn với số vốn rất ít. Nghe đồn rằng ở chợ sóc xoài có ông năm tử là người siêng năng, tham lam và nhiều vốn. Họ cố ý ghé xuống tại bến, nói chuyện với. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net